Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 12, chương 6, logic vặn vẹo. Thời gian phong thư nảy tống xuất ra ngoài là 8 phút, nói cách khác, phải trước 11 phút đưa thư hồi âm trở về. Thượng quan Miên vẫn còn ở trong tầng hầm ngầm xem còn thư tín tống xuất nữa hay không. Tử Dạ và Bạch Vũ thì đi vào lầu 2, nàng đem thư tín mở ra nhìn nhìn, nhưng sau khi đọc xong Cánh tay nàng không khỏi run lên nhẹ nhẹ, nội dung phong thư là như thế này. lý ngang, thực không có ý tứ, nhưng ta cũng quên tên của cô bé kia rồi. Bất quá, thật sự nàng thoạt nhìn rất sợ hãi phụ thân của nàng. Hiện tại nhớ lại cảm giác giống như một giấc mộng. Lúc đó, ta từ sau khi nàng mở tâm, chơi với chúng ta. Chúng ta liền mang nàng tới các nơi tại núi không minh du ngoạn. Ngọn núi này cách biển rất gần. Cho nên chúng ta vẫn nhiều lần đến bãi biển chơi đùa. Cái đứa trẻ kia cuối cùng cũng phát ra chút tiếng cười A Nhưng là nếu như đề cập tới phụ thân nàng, nàng vẫn nói năng rất thận trọng, không chịu nói thêm điều gì. Hơn nữa ánh mắt còn toát ra một tia sợ hãi. Bắt quá, nếu như không nói tới chuyện này, nàng vẫn rất là hoạt bát. Mà bắt đầu, không chỉ một mình buồn bực ngồi đọc chuyện cổ tích nữa. Đứa bé kia không biết Hiện tại trôi qua như thế nào, ta cuối cùng vẫn rất khó quên được ánh mắt của nàng. Nhớ rõ ngày đó, chúng ta ba người đang chơi đùa trên bờ biển, nàng dùng xây cát, xây một tòa thành. Đứa bé đó rất khéo tay, rất nhanh đã làm xong một tòa lâu đài. Sau đó nàng nói với chúng ta, về sau vương tử và công chúa kết hôn, chính là ở trong tòa lâu đài xinh đẹp như thế này, tựa như ca ca và tỵ tỵ hai người vậy. Sau đó ta liền nói, tiểu hài tử đáng yêu như ngươi. Tương lai cũng nhất định có thể ở trong một tòa lâu đài như thế này. Nhưng ngay lúc đó, nàng trả lời vượt quá dự liệu của ta. Ta không có khả năng may mắn giống như công chúa. Công chúa, dù bị ác ma bắt đi, cũng sẽ có vương tử tới cứu nàng. Nhưng ta không giống, không có ai cứu ta, từ bên người của ác ma. Lúc đó chúng ta đều cảm thấy dị thường. Ngươi liền hỏi nàng, ác ma là ai? Ác ma bắt ngươi là ai? Ta lại trực tiếp hỏi là vụ thân ngươi, người nói ác ma có phải hắn không? Sau đó nàng tự hồ do dự một hồi khẽ gật đầu. Hắn là ác ma, ta thấy hắn rất đáng ghét nhưng lại không cách nào thoát khỏi hắn. Hiện tại nhớ lại người đó đích thật giống như lời nàng nói là ác ma. Mà chính lúc đó bi kỳ của chúng ta bắt đầu. Nhớ rõ ngày đó sau khi về nhà, cha ta nói với ta không được kết hôn với ngươi. Lúc ấy đối với ta mà nói, hết thảy giống như sấm sét dưới trời quang, hết thảy đều do tên ác Ma kia tạo thành. Nếu như lúc ấy ta quyết đoán một chút, cùng ngươi bỏ trốn mà nói, có lẽ cả hai sẽ không bị nhốt ở dưới này. Ta rất muốn gặp ngươi, thật sự rất muốn gặp ngươi. Lý ngang, ngươi cũng muốn gặp ta chứ? Có thể cho ta gặp ngươi hay không? Được không? Thỉnh ngươi hồi âm cho ta. Yêu ngươi vị hạnh. Xem hết phong thư này, tử dạ dùng sức Nhấn Nguyệt Thái Dương vài cái, mà Bạch Vũ thì trợn mắt há mồm. "Cái này, đây là ý gì?" Bạch Vũ chỉ vào đoạn cuối cùng khẩn trương, "Không thôi. Cái gì gọi là để ta tới gặp ngươi? Chẳng lẽ chẳng lẽ nói nàng muốn đi ra?" Đây thực sự là tình huống mà tất cả mọi người đều không dự liệu được, vốn chỉ cho là cần giờ tạo hồi âm, khi quỷ hồn chưa kịp hồi âm hoặc là hồi âm đưa ra điểm ngoài ý muốn. Nhưng mà hôm nay lại xuất hiện tình huống như vậy, nếu như đem phong thư này đưa qua, sau đó bên kia hồi âm, tốt, ngươi đi tới, sẽ là hậu quả gì? Nhà trọ, quả thật là an bài không theo lẽ thường. Tử giả nắm chặt tờ giấy viết trong tay, ngẩng đầu nói, không có biện pháp, thư này không thể đưa qua. Ta không rõ, bạch vũ không ngừng gái đầu. Cư nhiên có thể ly khai tầng hầm quần dương quán, vì sao còn phải một mực ở bên trong viết thư? giống như bị phong tỏa tại tầng hầm ngầm, lúc ban đầu ta cho rằng nhà trọ hạn chế, nhưng xem ra tự hồ không phải như vậy, là nhà trọ cố ý." Từ Gia tức thì nói, "Bực bác chúng ta nhất định phải ra tạo hồi âm, nhà trọ gây hạn chế chẳng là giúp chúng ta có thể truyền tin cho nhau, nếu như nội dung thư có gì sai sót, mới rời khỏi tầng hầm ngầm, trái lại không có chuyện gì thì chúng chỉ đợi ở tầng ngầm." Ta đã sớm dự liệu Câu trả lời của tử dạ vượt ngoài dữ liệu của Bạch Vũ Không có gì kỳ quái Tử dạ phân tích Nếu như không cách nào ly khai tầng hầm ngầm Chúng ta đây chẳng phải Chỉ cần không tiến xuống dưới đó Là đơn giản vượt qua huyết tự này sao Dù sao chỉ cần đúng hạn đưa tin tức là được Rất rõ ràng Thu tín là điều kiện tất yếu để hai con quỷ kia Không ly khai khỏi tầng hầm Xuất phát từ hạn chế của nhà trọ Chính là phải một mực cấp thu tín cho đối phương Sau đó bởi vì nội dung thu tín có vấn đề Mới giờ tầng ngầm Cái loại logic vạn vẹo này Là nhà trọ áp đặt lên hai người bọn chúng Cho dù người bình thường cảm thấy rất không hợp lý Nhưng để cân đối độ khó huyết tự Vậy thì không vấn đề gì rồi Logic vạn vẹo Hỗn loạn đối với nhà trọ mà nói Thật ra rất bình thường Là sự tình hiển nhiên Chính như thời điểm tử giãn lần đầu tiên chấp hành huyết tự Hạ Uyên bị coi là đồ vật Cái rủ trên xe buýt Được coi là hành khách Logic hỗn loạn Vốn chính là đặc thù trong huyết tự chỉ thị của nhà trọ. Tử dạ cũng đã sớm thành quen rồi. Nói cách khác, phong thư này nhất định phải để lại nơi này. Giả tạ một phong thư hồi âm khác. Đi đến cửa sổ, nhìn Lý Ẩn ở cửa sổ đối diện. Nàng lấy điện thoại di động gọi cho hắn. Dù sao, 7 m khoảng cách, nói chuyện vẫn không thuận tiện. Hơn nữa nói lớn sẽ bị quỳ hồn trong tầng hầm nghe được. Nàng cầm tờ giấy viết thư nói với Lý Ẩn. Lý Ẩn, người nghe ta nói ta vừa đọc qua phong thư này, phong thư này không thể đưa qua, phải nhất định giữ lại. Cái gì? Lý Ảnh nghe xong, nhất thời trong đầu sinh ra vô số suy đoán, còn chưa kịp mở miệng, Tử Dạ liền nói cho hắn lý do. Trong thư này, nữ quỷ ghi phải ly khai tầng hầm đến quần dương quán. Ngươi, nói thật? Đúng, ly khai khỏi tầng hầm sẽ phát sinh cái gì, chúng ta đều có thể dự đoán được, cái này chính là nhà trọ bức bách chúng ta phải gia tạo hồi âm rồi. Lý ẩn sắc thực có chút ngây người. Hắn nguyên tưởng rằng không giải ra vấn đề gì, hai con quỷ này sẽ không rời khỏi tầng hầm. Kế tiếp từ độc lá thư này, bên trong đề cập tới một ít nội dung làm Lý ẩn có chút hiểu được, nguyên lai like, cái xưng hô ác ma là Soko bé kê đề cập đến trước tiên, bất quá hiện tại phải ưu tiên suy nghĩ giải mã hồi âm trước. "Từ Lý ẩn nghĩ ngợi nói, "ngươi nói không sai, lá thư này không thể đưa tới nếu nữ quỷ bên kia không tiến vào tầng hầm của quận dinh quán thì năm quỷ chỗ chúng ta cũng có thể tiến qua đó. Lý ẩn, hiện tại ngươi cũng cần giả tạo một phong thư hồi âm khác cấp cho năm quỷ ở quận dinh quán, phong thư của ta không thể đưa qua nên ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy. Lý ẩn, cứ dựa theo kết quả thảo luận trước đây của chúng ta mà làm, cứ như vậy đi. Ta cũng đang có ý này, tử gia, thời điểm giả tạo hồi âm nhất định phải cẩn thận, nhất định phải sống sót. Ta biết rồi. Ta nhất định sẽ sống sót. Vô luận như thế nào, giả tạo hồi âm rất trọng yếu. Người cũng nhất định phải cẩn thận, Lý Ảnh. Tủ trong thư tín mà xem, hai người cũng chỉ là những người yêu nhau bình thường. Nhưng nhà trọ làm sao lại có thể xây dựng lên hai con quỷ, thiện đương trong huyết tự chỉ thị. Đó là bế rập quá mức rõ ràng rồi. Một khi ly khai tầng hầm ngầm, chỉ sợ chính là đại sai khác giới với hộ gia đình. Lý ẩn dơ cổ tay nhìn lên đồng hồ rồi hỏi. Nói cho ta biết, Thời điểm cụ thể phong thư này được tống xuất 8 giờ 50 phút Tốt, bây giờ là 9 giờ 05 phút Thời gian coi như đầy đủ Nhưng đối với Lý Ẩn mà nói Thời gian cũng còn lại không nhiều Bởi vì phải trước 9 giờ 35 phút Đưa thu hồi âm cho nam quỷ dưới tầng hầm Không, cũng ngươi nói chuyện nữa Ta cúp máy đây Nói rồi, Lý Ẩn cúp điện thoại Kế tiếp hộ gia đình ở hai quán Bắt đầu cân nhắc Nên viết hồi âm như thế nào Đây là lần đầu tiên phải giả tạo hồi âm nên mọi người đều lâm vào trạng thái căng thẳng lo lắng. Vì vậy, hai bên cũng bắt đầu thảo luận vấn đề giả tạo hồi âm. Nguyệt ảnh quán bên này, tử dạ đem lá thư đọc lại một lần nữa. Nội dung hồi âm khẳng định là Ngươi không thể tới gặp ta, nhưng chính như vậy lại mới sinh ra phiền toái. Nữ quỷ kia có thể hồi âm hỏi Vì cái gì? Không để cho ta tới. Chẳng lẽ người không yêu ta nữa rồi hả? Bởi vậy, nếu mà làm cho oán khí của nữ quỷ tăng cao, Đồng dạng sẽ gia tăng nhân tố không ổn định Hơn nữa gửi đi hồi âm giả Sự tình kế tiếp sẽ phiền toái rồi Bởi vì ná thư kế tiếp Vì có sự gia nhập của hội âm giả Mà làm cho nội dung trở lên không thông Không thuận lợi mà nói Khả năng cả hai bên sẽ phải một mực giả tạo hội âm Bất quá thời điểm ở nhà trọ Lý Ảnh và tử Dạ đã thảo luận qua đối sách Trước mắt nên giả tạo hội âm Có nội dung trung gian Không tạo thành mâu thuẫn quá lớn với nội dung Trong những bức thư trước Đầu tiên, đối với vì cái gì không thể để ngươi tới, phải có một đạo lý đầy đủ thuyết phục, đồng thời cần đem chủ đề rời xa điểm này, cũng nên viết ra một đoạn nội dung không cần bao hàm quá nhiều tin tức tình báo, mà nội dung thư giả lại tiếp tục xuất hiện trong phong thư sau. Như vậy không thể không lần nữa giả tạo hồi âm. Tóm lại, một khi giả tạo hồi âm, vấn đề sẽ trở lên tầng tầng lớp lớp, kế tiếp nên bắt đầu thảo luận giả tạo hồi âm như thế nào. Đầu tiên là cân nhắc nói như thế này Để Tùng Vị Hạnh không rời khỏi tầng ngầm Và đưa ra được lý do sắc đắn bà hộ gia đình Thượng quan miên đang ở tầng ngầm Xem có thư tống xuất hay không Mà ở lầu 2 Tử Dạ và Bạch Vũ Thì đang thảo luận lên giả tạo thư tín hồi âm như thế nào Tử Dạ ngồi trên sàn nhà Tại lầu 2 Nàng đang cân nhắc Nên biên ra cái lý do gì Làm cho hoàn mỹ Cái này quan hệ đến sinh tử mỗi người Cho nên hai người đều rất thận trọng Từ trong thư có thể nhìn ra được tâm của hai người này Một bộ dạng không phải nặng thì không cưới Không phải chàng thì không lấy chồng Nếu như cự tuyệt thăm hỏi của đối phương Không biết nên viết như thế nào Nếu lý do không thỏa đáng Lại có thể càng thêm kích thích nữ quỷ kia đi qua Như vậy lý do gì mới thích hợp đây Ta nghĩ muốn điều chỉnh tâm trạng lại một chút Nên hiện giờ chú muốn gặp ngươi Hy vọng sau khi cha mẹ hai bên đồng ý hôn sự thì mới lên gặp mặt. Vị Hạnh trước mắt nên nhẫn nại một thời gian, chúng ta sớm muộn cũng có thể gặp mặt nhau, tình yêu giữa hai chúng ta chính là lâu dài, há có thể tàn trong sớm tối. Một lý do tự dại đều cảm thấy rất không xong, cái này cũng không phải là thể loại phim tình cảm lúc 8 giờ, các loại lý do không hiểu thấu cũng chẳng có gì nói nhảm. Tuyệt đại đa số những người yêu nhau trên thế giới này Không thể chấp nhận được lý do thoái thác tình yêu giữa hai người chúng ta là lâu dài, há có thể tàn trong sớm tối. Tử dạ cũng đang đồng thời suy nghĩ, nàng suy nghĩ nên dùng lý do nào mới có thể thỏa mãn tâm tính của nữ giới. Giả thiết tình yêu giữa mình và Lý ẩn bị cha mẹ phản đối, mà thời điểm mình muốn đi gặp hắn, hắn nói ra một lý do, thì mình sẽ không đi gặp hắn sao? Cái lý do gì? Cái lý do gì thích hợp nhất, thỏa đáng, tự nhiên nhất đây? Đây là nan đề thứ nhất nhà trọ đưa ra cho bọn hắn, Từ Dạ cắn bút máy, nhìn giấy viết trước mắt thật lâu không cách nào hạ bút, mà Bạch Vũ bên cạnh thì đang trầm ngâm suy nghĩ. "Táng Dận a, ta không nghĩ ra được." Bạch Vũ vội vàng hỏi Từ Dạ, "Doanh tiểu thư, ngươi có nghĩ ra được gì không? Ta không biết nên làm gì bây giờ." Thẳng thắn mà nói đại loại như, trước khi cha mẹ chúng ta đồng ý, vẫn là nên đừng gặp mặt, lý do này cũng không phải là không thể dùng được nhưng lại không tuyệt đối, nắm chắc thuyết phục được nấu quỷ không đi lên, ai cũng không dám đơn giản hạ bút, lại giữ từng huống không thể đi khai biệt quán, quỷ mà đi lên thì tuyệt đối là chết chắc. Mà thời gian không đợi người, nếu cứ tiếp tục chần chừ, không chịu đưa hồi âm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không cách nào sao? Nếu không, Bạch Vĩ nói, trước hết chúng ta cứ ghi không nên gặp mặt, kiên nhẫn chờ một chút, nếu như chúng ta gặp mặt Chỉ một thời gian ngắn ngủi Sẽ làm ta mất đi dũng khí Loại lời kịch thông thường trong tiểu thuyết ngôn tình này Đối với nữ quỷ hữu dụng sao Không, từ dạ lắc đầu Nhất định còn một phương pháp xử lý tốt hơn nữa Mà ở cồn dương quán Lý ẩn có chút lo lắng cho từ dạ bên kia Phong dục hiện giờ phút này Đang ở tầng hầm ngầm chờ đợi Coi có thư tín tống xuất hay không Mà hắn và mộ dung thận Thì đang ở lầu 2 thảo luận Lý ẩn muốn giả tạo hồi âm Cũng không khó khăn Đầu tiên sẽ nói rằng không nhớ tên của cô bé kia Sau đó có thể lợi dụng Trong hồi âm này Không tiếp tục đề cập tới các vấn đề ác ma nữa Thế nhưng lý ẩn lại có một chút do dự Đây rất có thể là nhắc nhở Sinh lộ của nhà trọ Nếu như tiếp tục giả tạo thư tín Đề tài ác ma Có lẽ càng có thể đạt được nhiều gợi ý hơn nữa Nhưng nếu đề tài ác ma này Cứ tiếp tục hoài Khó bảo toàn sẽ không bởi vì thiếu khuyết tình báo Mà để đối phương phát hiện ra hồi âm giả tạo Mà lý ẩn kế tiếp nhất định phải cân nhắc Giả tạo thư tín nên chuyển ra khỏi vấn đề này Hay vẫn tiếp tục truyền tin về ác ma Đó là một lựa chọn rất khó khăn Mà khoảng cách tới 9:35 phút cũng càng ngày càng gần Hết chương 6 quyển 12 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hắc Sắc Hỏa Trụng quyển 12, chương 7, hai phong hồi âm giả tạo. Trong ngùi ảnh quán, Từ Dạ một mực trầm tư bắt đầu động bút. Bạch Vũ nhìn thấy động tác của Từ Dạ, vui mừng nói: "Doanh tiểu thư, ngươi nghĩ ra rồi?" Từ Dạ không lên tiếng, tiếp tục viết, mà Bạch Vũ bên cạnh thì chăm chú nhìn nội dung. "Vị hạnh, ta rất hiểu nỗi nhớ của ngươi đối với ta, ta cũng đồng dạng rất nhớ ngươi, nhưng chúng ta chứ không nên gặp mặt." Bởi vì nếu như ngay cả đoạn thời gian ngắn ngủi như vậy Cũng không thể nhấn nại Thì làm sao có thể một mực kiên trì Chúng ta thể thốt nhất định Phở cùng nhau một chỗ Người cần phải khắc chế nỗi nhớ lại Chúng ta cùng một chỗ chờ đợi ngày nào đó lại có thể lần nữa gặp nhau Lý do này thoạt nhìn cũng hết sức thuyết phục Cũng là kết hợp với lá thư trước Một mực đề cập hai chữ kiên trì Logic cũng phi thường hợp lý Viết tốt Bạch Vũ vui mừng tán dương Doanh tiểu thư, người thật lợi hại Tử dạ sau khi viết xong Tuy biểu lộ không gận sóng sợ hãi Nhưng ánh mắt cẩn thận Dừng lại trong từng câu từng chữ Muốn tìm ra Địa phương cần phải sửa chữa hay không Chúng ta trước mắt không nên gặp mặt Có thể đưa chưa đủ điều kiện Tử dạ cầm tờ giấy viết thư nói Hoặc là Đổi thành Người đừng tới đây, tốt hơn Không, như vậy quá mức cứng nhắc rồi Ta cảm giác viết rất khá Bạch Vũ lại không có bất mãn. Viết như vậy ngược lại, rất không tệ. ân quyết định như vậy đi. Vì vậy, từ già lại tiếp tục viết xuống. Vị hạnh, thỉnh ngươi tin tưởng, chúng ta rất nhanh có thể lần nữa gặp mặt. Nhìn chúng ta kiên trì như vậy, cha mẹ rất nhanh sẽ động lòng, không phải sao. Dù sao, huyết tự chỉ thị, thời gian chỉ có 2 ngày. Rất nhanh, từ này dùng cũng không sao cả. Vị hạnh, chúng ta không nên nhớ lại hồi ức liên quan tới ác ma kia, muốn đoạt được hạnh phúc. Cần quên đi thống khổ, ước mơ hạnh phúc là chuyện tốt đẹp, không phải sao? Tùy chúng ta đều một mực nhớ thương đối phương, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta cần phải kiên trì chờ đợi lúc có thể tương kiến. Ngươi không phải đã nói rồi sao, Atmakia đã ly khai, sớm muộn gì cha mẹ cũng sẽ tỉnh táo lại, làm cha mẹ đâu không phải suy nghĩ cho con cái sao? Chúng ta yêu nhau như thế, bọn hắn không có khả năng hung ác quyết tâm tiếp tục tách chúng ta ra, cho nên thỉnh nhất định phải kiên nhẫn cũng nên tin tưởng bọn họ. Viết xong những lời này, Tử Dạ có cảm giác những lời này cũng là cấp cho chính mình xem, sinh hoạt ở trong nhà trọ, ai cũng sẽ có cảm giác không có hạnh phúc đáng nói, 10 lần huyết tự chỉ thị chính là ám khôn cùng, bao la bát ngát bao trùm tất cả chiếc màn mọi người. Nhưng cho dù là như thế, Tử Dạ cũng không muốn buông tha cho hạnh phúc, thời điểm mới gia nhập nhà trọ, thật sự nàng cũng rất khó để mà thừa nhận, nhưng sau đó Nàng không chịu khuất phục trước nhà trọ Cho dù chỉ là một đường sinh cơ bé nhỏ Chỉ cần nó tồn tại Cũng có cơ hội đạt được hạnh phúc Cuộc sống nhân sinh vốn là hạnh phúc Và thống khổ đan xen Trở thành một hộ gia đình Quả thực là rất không may Nhưng nhân sinh cũng vẫn tồn tại Cho dù gặp phải khủng bố nhiều hơn nữa Nhưng nàng vẫn không buông tha cho mơ ước hạnh phúc Hơn nữa cũng bởi vì tiến vào nơi này Mới gặp được lý ẩn Chính như khi còn bé Mẫu thân từng nói với nàng Từ giã Vì đừng nghĩ rằng thế giới này đã cướp đoạt cái gì của ngươi, mà hãy nên suy nghĩ rằng thế giới này đã cho ngươi cái gì. Như vậy, người mới có thể hạnh phúc. Cái gọi là hạnh phúc là thời điểm khi chúng ta nguyện ý mới có thể nhìn thấy, mới có thể hiện lộ ra trước mặt chúng ta. Đó chính là sự thật chân quý nhất. Mộng Mộng từ thấp giọng lẩm bẩm: "Ta nhất định sẽ đạt được hạnh phúc, giống như lúc trước ngươi đã từng nói với ta, mà lúc này tại quận Dương quán" Lý ẩn cuối cùng quyết định không tiếp tục đề cập đến chủ đề liên quan tới ác ma nữa. tùy chấp hành huyết tự chỉ thị, thường cần có một chút mạo hiểm, nhưng loại tình huống này nguy hiểm rất lớn, làm hắn quyết định có chút khó khăn, mà mộ dung thận thì chấp nhận ý kiến của Lý ẩn. Lý ẩn hiết sâu, dùng tay trái cầm bút bắt đầu giả tạo phong thư hồi âm. Đầu tiên, không nên nói về danh tự của nữ hài tử, có thể trích dẫn nguyên văn đoạn hồi âm của nữ quỷ kế tiếp. Chính là phải nghĩ biện pháp chuyển hướng chủ đề rồi. Lý ngang, chủ đề liên quan tới ác ma kia cũng đừng nói nữa, dù sao hắn đã rời khỏi. Cho tới nay, ta đều dựa vào nỗi nhớ ngươi mà một bực trèo trống đến bây giờ, ngươi cũng như vậy. Chính như phong thư trước ngươi từng nói, cho dù có quên mất bộ dạng của bầu trời và đại dương, ta cũng không nên đi dung mạo của ngươi, cho dù chỉ cho một cái chớp mắt cũng chưa từng có. Ai biết khi đến đây bỗng nhiên mộ dung thận nói, Lý Lâu Trưởng, một đoạn này tốt nhất nên bỏ đi, ta cũng không quên đi dung mạo ngươi, quá không thỏa đáng. Ân, như thế nào không thỏa đáng? Lý Ảnh chưa minh bạch ý tứ của hắn, nghi hoặc hỏi. Người này yêu nhau, không quên dung mạo của đối phương thì có gì kỳ quái? Lý Lâu thận lắc đầu nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, chúng ta cũng không biết dung mạo của hai người bọn họ ra sao, nếu như kế tiếp, Diệp Lý Giang hồi âm hỏi. Ngươi quả nhiên còn nhớ rõ, vậy ngươi hình dung một chút về bộ dáng ta đi, chúng ta phải làm sao?" Lý Hàn nghe xong cảm giác tuy có chút gượng ép, nhưng cũng có phần có đạo lý, tùy nhiệm lý ngang không có khả năng trực tiếp hỏi như vậy, nhưng cũng vẫn có nguy hiểm tồn tại, vẫn nên bỏ đi. Lý Hàn đem tờ giấy vo thành một cục, ném qua một bên lại bắt đầu viết thư. "Lý Ngang, chủ đề liên quan tới ác ma, chúng ta cũng đừng nhắc tới. Không phải hắn đã đi rồi sao?" Chúng ta cần phải tin tưởng lẫn nhau mới có thể nganh đón hy vọng tình yêu giữa chúng ta là khác sâu mãnh liệt tới như vậy. Cha mẹ hai bên nhìn thấy chúng ta thống khổ chắc chắn sẽ không đành lòng. Chúng ta nhất định phải có lòng tin, chỉ cần chúng ta yêu nhau sẽ không có khó khăn nào không thể vượt qua. Đây đều là tử ngữ để giả tạo hồi âm mà lý ẩn và tự dạ đã từng cân nhắc qua rất nhiều lần. Bất quá, bởi vì không có cách nào hiểu rõ được tình yêu giữa hai người. Chỉ có thể thông qua tâm sự của hai người Gửi tới đối phương Ở trong thư để phán đoán Hai người ôm thái độ tình yêu sinh tử Hy vọng có thể cùng nhau nắm tay cho tới Bạc đầu dai lão Cho nên từ ngữ trong văn Chỉ cần biểu đạt ý nghĩa yêu đương là được Lúc này thời gian đã trải qua 9h20 phút Thời gian càng ngày càng gấp Lý Ảnh tuy viết xong thư tín Nhưng vẫn không yên lòng Đọc lại một lần Sau đó sửa một chút Cuối cùng coi như viết xong Lý lầu trưởng Người chưa từng viết qua thư tình sau Mộung thận xem xét bức thư nói ta cảm giác văn tử Tuy lưu loát nhưng có chút giảý hẩn cười khổ vốn chính là giá ta cũng không phải là Tùng vị H chỉ biết là hai người này rất yêu nhau mọi thôi chỉ có thể dùng và một câu ngữ bình thường giữa những người yêu nhau nếu như biết gió họ thêm một ít tình yêu giữa hai người đương nhiên sẽ viết càng thêm chân thực rồi Â hoàn toàn chính xác Mộ Dung Thận cũng đồng ý với ý kiến của Lý Ẩn nói Về tình yêu giữa hai người chúng ta không biết rõ ràng lắm chỉ biết là Lý Ngang hồn vị hạnh trước sau đó hướng nàng thổ nộ mà vị hạnh thì cũng có nghĩ yêu thương với Lý Ngang biết rõ điểm này cũng không có ý nghĩa gì hơn 20 năm trước đều là nam tính truy cầu nữ tính không giống hiện tại nữ tính trì cầu nam tính đã sớm không còn là vấn đề của hiếm lạ nữa rồi Không có biện pháp tiếp tục thu hoạch tình báo về ác ma Thực là đáng tiếc Mộ dung thận kỳ thật đối với điểm này rất để ý Nhưng Lý ẩn quyết định Hắn cũng không phản bác Bởi vì hắn nói cũng có đạo lý Lý ẩn nhìn lại nội dung mình đã viết Cảm thấy không còn vấn đề gì nữa Vì vậy em lá thư gấp lại Bỏ vào phong thư Phía ngoài viết Lý ngang thân yêu Nhưng như vậy đi đưa tin thôi Nguyệt ảnh quán bên kia vẫn còn thời gian Nhưng Liễn lập tức đem thư xuống tầng hầm. Có nên nhìn lại một lần nữa không? Lý Lầu trưởng, chính là đoạn cuối cùng ngươi viết thêm mấy. Đoạn nội dung cuối cùng Liễn ẩn ghi là: "Vĩ ngang, kế tiếp tạm thời ngươi đừng đưa qua hồi âm cho ta. Chúng ta chỉ cần chờ đợi chút khác. Thời gian tiến đến. Tuy tạm thời phân cách, nhưng trong nội tâm chúng ta luôn trường tồn mãi mãi tình yêu cho nhau. Cho dù không truyền tin, nội tâm vẫn luôn nhớ nhau, không phải sao?" Đợi đến khi ta thật sự rất rất nhớ ngươi Sẽ viết thư cho ngươi Đây là đối sách mà tử dạ và lý ẩn đã nghĩ ra Trong trường hợp hộ A Đình Phải ở hai biệt quán nhất định giả tạo hồi âm Còn không bằng thừa cơ hội này Thỉnh đối phương đừng lên ghi hồi âm Cho dù đối phương chơi chắc sẽ nghe Nhưng có thể làm gián đoạn Cái liên tỏa này Chỉ là nếu như nói cái này là sinh lộ huyết tự chỉ thị Lý ẩn cho rằng rất không có khả năng Nhưng cho dù khả năng mơ mịt một chút, cũng muốn nếm thử xem sao, Lý ẩn và Từ Dạ tại buổi tối thảo luận về huyết tự đã từng đề cập tới, nếu như song phương đồng thời giải tạ hồi âm, như vậy trong hồi âm sẽ viết: "Thỉnh ngươi đừng lên ghi hồi âm." Lúc này Từ Dạ cũng viết xong thư tín, "Vị hạnh, tạm thời không cần ghi hồi âm cho ta, linh hồn của chúng ta thủy chung luôn tương giao cùng một chỗ, cho dù không truyền tin cũng đồng dạng có thể hiểu rõ tâm ý của nhau." Chúng ta yêu không phải bởi vì không ghi chép giấy mà mất đi ý nghĩa, sẽ không bởi vì chúng ta không có thư mà đi sắc thái, thỉnh ngươi đối với ta có lòng tin, ta vĩnh viễn yêu ngươi, đợi đến lúc ta muốn truyền tin sẽ lại viết thư cho ngươi. Doanh tiểu thư, xem hết đoạn này, Bạch Vũ có chút khẩn trương. Cái này là có thể, muốn nữ quỷ không ghi hồi âm. Không biết, chỉ có thể đánh cuộc. Tổ gia đối với cách này kỳ thực cũng không tin tưởng nhiều lắm bất quá ý nhất Phong thư này không đến mức làm đối phương tức giận. Tuy hai người đều một mực, mực truyền tin nhiều lần, thế nhưng thư tín qua lại tạm thời cũng đủ rồi, chỉ dừng lại một chốc lát, thời gian thì thế nào? Lý ẩn cùng Mộ Dung Thận đi xuống dưới tầng hầm, Phong Dục Hiền vẫn ngồi trên bậc thang nhìn phía cửa sát phía dưới. "Phong tiên sinh?" Lý ẩn cúi người thấp giọng hỏi. "Không có thư tín tông xuất chứ?" "Không có." Phong Dục Hiền cũng đồng dạng thấp giọng trả lời không có tấm xuất thư tín. Lý ẩn an bài phong dục hiền trông chừng là vì hắn không tin được mộ dung thận, cái đồ biến thái này, Lý ẩn đối với hắn là 120% lo lắng. Lý ẩn cầm bức thư từng bước một hướng cửa sắt đi đến. Đây là lần đầu tiên cười hồi âm giả tạo, hắn tự nhiên rất khẩn trương, tuy đã đọc lại rất nhiều lần, nhưng trong nội tâm Lý ẩn vẫn phi thường bất định. Đi đến trước cửa sắt, tay cầm phong thư đưa đến trước cửa sổ, vươn tay ra Do dự một chút mới chậm chãi gõ gõ vài cái. Gõ cửa liền đại biểu không thể nào đổi ý, kế tiếp vài giây thời gian ngắn ngủi, đối với Lý ẩn mà nói lại cực kỳ dài dằng dặc, trong cửa sổ u ám, cánh tay trắng nõn kia lại lần nữa thò ra, cầm lấy phong thư. Lý ẩn cũng là cưỡng ép tinh thần trấn định, nhưng tim đập lại không ngừng ra tốc. Hắn đi về phía bậc thang, khát gạo nhìn chằm chằm cửa sắt, phong hồi âm giả tạo, có khả năng bị phát hiện không? mà đoạn cuối cùng trong bức thư có thể làm quỷ hồn ngừng viết thư hay không? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong không khí tính hít thở có chút nặng nề, một thời gian trôi qua, tâm thần Lý ẩn dần trở nên thản lặng, cửa sắt trước mắt không có bất kỳ biến dị nào. Giả tạo hồi âm, có lẽ là thành công rồi hả? Nhưng hắn cũng không dám thật sự buông lòng, hắn có chút lo lắng, quỷ có phải đã xuất hiện ở tầng hầm rồi không? Trước mắt vẫn đang trong thời gian chỉ định huyết tự, nên không cách nào ly khai khỏi biệt quán. Dưới tình huống này, quỷ hồn xuất hiện, trốn cũng không có biện pháp trốn, nhắc nhở sinh lộ đoán chừng đã cấp đủ. Quỷ tùy thời có thể triển khai giết chóc đối với bọn hắn. Lý ẩn biết rõ giả tạo hồi âm, tuyệt đối là ngang nhiên đánh bạc. Nhưng vấn đề là hắn phải nhất định đánh bạc. Không đánh bạc thì ngay cả một tia phần thắng cũng không có. Ba người ngay cả nói chuyện, căn bản cũng không dám. Dù sao quỷ hồn cách bạn hắn gần như vậy, ai mà dám thảo luận, quỷ có bị lừa hay không? Thậm chí cả người tin nhắn cũng không dám. Lại trôi qua 1 giờ, thời điểm 11 phút, cửa sắt trước mặt vẫn không hề có động gì. Cái này làm tinh thần Lý ẩn hạ xuống hơn phân nửa, quỷ thật sự sẽ không ghi hồi âm chứ? Mà lúc này tại Nguyệt Ảnh quán, Tử Dạ đang đứng trước cửa sắt, phong thư trong tay đã chỉnh sửa hơn 30 lượt, nội dung cuối cùng Được sao chép thêm một bản khác Lý ẩn bên kia Đã qua thời gian dài như vậy Cũng không biết tình huống như thế nào Nàng không dám gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đến hỏi Tử dạ bảo trì biểu lộ bình tĩnh Cưỡm ép bất an trong lòng xuống vươn tay gõ cửa sắt Sau đó cánh tay gầy còm Xuất hiện từ trong bóng tối bắt lấy lá thư Lập tức rụt vào Thượng quan miên đằng sau Hai tay nắm sẵn độc châm Một khi có vấn đề Liền không do dự phóng ra ngoài Nàng có lòng tin lập tức bắn ra được 20 căn độc châm Thậm chí chuẩn bị xong một quả liệu đạn Nàng quyết định Một khi quỷ từ bên trong đi ra Trước bắn độc châm Sau đem liệu đạn lém ra ngoài Mà Bạch Vũ tuy không ngừng áp đảo cảm giác sợ hãi Thế nhưng toàn thân vẫn run dậy Cái này dù sao cũng là hồi âm giả tạo Nếu không phải nhà trọ cho phép giả tạo hồi âm Cho bọn hắn 10 lá gan Hắn cũng không dám làm như vậy Huyết tự minh sát Có đề cập giả tạo hồi âm Quỷ cũng không có biện pháp biết được. Đây cũng là điểm tối trọng yếu giúp hộ gia đình có thể yên tâm giả tạo hội âm. Hiện tại liền xem phong tư hội âm này có thể lừa gạt được nữ quỷ hay không. Hết chương 7 quyển 12, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 12, chương 8, Mộ Dung Thận cùng Thâm Vũ. 1 giờ chiều, cánh cửa sắt trong hai tầng hầm Vẫn chưa có động tính gì Theo tình huống trước mắt mà xem xét Có vẻ như quỷ hồn đã bị lừa Cái này quả thực làm hộ gia đình nhẹ nhàng thở ra Đến thời điểm 1 giờ 45 phút Tại quần dương quán Lý ẩn cũng dần dần yên lòng Xem ra phong thư kia có tác dụng Phong Dục Hiển ở một bên Sắc mặt ngưng trọng Cũng dần hòa hoãn xuống Vô luận như thế nào Nếu như tạm thời không cần đưa tin mà nói Như vậy tình huống kế tiếp sẽ tốt hơn nhiều Lý ẩn đối với Phong Dục Hiền và Mộ Dung Thận nhẹ nói Ta lên trước Các người ở nơi này trông coi Dọc theo cầu thang hướng lên trên Trái tim Lý ẩn vẫn nhảy lên không ngừng Lửa gạt một con quỷ Cho dù vượt qua 6 lần huyết tự Hắn cũng chưa từng làm một việc nguy hiểm như vậy Bất quá Lý ẩn rất rõ ràng Hiệu quả của Phong thơ kia Chỉ có thể lui lại thời gian quỷ hồn viết thơ mà thôi Nhà chọn nếu đơn giản như vậy Để cho bọn hắn vượt qua huyết tự Vậy thì quá mức kỳ quạc rồi Lý ẩn đi tới lầu 2 bước vào gian phòng kia Mà tử dạ đứng ở trước cửa sổ đối diện Nàng nhìn thấy Lý ẩn bỗng nhiên hiểu ý cười cười Vươn tay làm chữ V thắng lợi Tử dạ ngày thường thật rất ít cười Cái đó liên quan tới tính cách của nàng Tuy ngày bình thường nàng luôn biểu lộ một bộ dáng hướng nội Nhưng nội tâm của nàng lại phi thường ôn nhu thiện lương Cho nên thời điểm nàng mỉm cười Cảm giác như tiên tử hạ phàm Điển chưa từng hối hận đã yêu Từ Dạ. Hắn biết chắc chắn sau này cũng thế. Từ Dạ đứng trước cửa sổ cứ như vậy nhìn Lý Ảnh ở đối diện, mặc dù chỉ là một thoáng im lặng trong huyết tụ khủng bố, nhưng như vậy cũng phi thường đủ rồi, ở trong nhà trọ, nàng vẫn như trước tìm kiếm hạnh phúc của mình, mà Lý Ảnh chính là hạnh phúc lớn nhất mà nàng tìm thấy. Lý cũng đưa tay làm một chữ V, cười với Từ Dạ bên kia. Hắn nhớ lại, lúc trước ở ưu thủy, thủy thôn Hôn mê trở về thời gian rất dài mới tỉnh lại Lần thứ nhất trông thấy tử dạ Trong nháy mắt đó Hình ảnh của nàng dường như ngưng trọng trong trái tim hắn Cũng giống như hiện tại Đang nhìn tử dạ Chỉ cần nhìn thấy nàng Nghĩ tới có thể cùng nàng sống dưới một bầu trời Có thể yêu nàng Cùng nàng chống đỡ cùng nhau Coi như sống trong nhà trọ địa ngục khủng bố Cũng đồng dạng Có thể nhìn thấy ánh dạng đông của hạnh phúc Lý Ảnh lấy ra điện thoại gọi cho tử dạ Này tử dạ Lý Ảnh nói, các người bên kia hiện tại cũng chưa tống xuất thư chứ. Đúng vậy, từ giả hồi âm đáp. Xem ra các cơ bên kia cũng đồng dạng, hồi âm giả tạo tôi hồ thành công rồi. Đương nhiên, hai người vẫn không buông lòng cảnh giác, vẫn như trước nhìn bốn phía. Chú ý có xuất hiện quỷ hồn hay không, vô luận như thế nào. Tại thời điểm huyết tự chỉ thị, từng phút từng giây đều không thể thư giãn. Không nên chủ quan, từ giả, Lý nhắc nhở. Nhà trọ tuyệt đối không có khả năng đơn giản Bỏ qua chúng ta như vậy Đối sách này sớm muộn Cũng sẽ hiệu lực Lúc ấy sẽ lại có thư tín tuân xuất Kế tiếp nếu như thư mới gửi ra Vẫn đề cập tới nội dung giả tạo Vậy chúng ta phải tiếp tục ghi hồi âm Hoặc là đem một chút nội dung Giả tạo chỉnh sửa lại Rồi mới có thể gửi cho bọn họ Ta cũng như như vậy Mặt khác, ác ma, ngươi có ý kiến gì không? Trước mắt tỉnh máu thu thập Quả thật quá ít không thể dễ dàng làm ra phòng đoán, hơn nữa ác có phải là máy mối nhà chợ đưa ra hay không cũng rất khó nói. Cả hai biệt quán đều không có bất kỳ vật phẩm nào sót lại. Trên mạng có thể tìm tới tin tức cũng không quá hiệu ích, dưới tình huống này, căn cứ có thể phòng đoán, cơ hội bằng 0. Sau đó Tử bỗng nhiên nói một câu, "Ngươi vì cái gì không gọi điện thoại hỏi ngân dạ cùng ngân vũ một câu? Tập hợp trí tuệ hai người kia có lẽ có thể cân nhắc tìm ra sinh lộ." Dạ nói những lời này đụng đến chỗ đau của lý ẩn hắn cũng rất do dụ có nên gọi điện thoại cho ngân Dạ cùng Ngân Vũ hay không nhưng hạ tiểu Mỹ chết Th chung là một vướng mắc trong lòng hắn hắn thật sự không cách nào lý giải được cái chết của hạ tiểu Mỹ lúc trước ngân dạ và hạ tiểu Mỹ là hai người sống sót trong huyết tụ trên xe buýt hạ tiểu Mỹ xác thực rất có khả năng biết được mảnh vỡ địa ngục khế ước đang trong tay ngân dạ nhưng vấn đề là nhân dạ không có khả năng đem đồ vật trọng yếu như vậy mang cho người chẳng nhẽ hạ tiểu Mỹ nóng đầu trong lúc chấp hành huyết tự muốn giết kha ngân dạ hắn cảm giác hạ tiểu Mỹ là do kkha ngân dạ diệt khẩu khả năng rất cao nói cách khác, hắn đã cùng thần bí nhân kia kết minh mà thần bí Kiên kia đối với huyết tự có thể biết trước một trình độ nào đó dưới tình huống này ngân dạ có lẽ sẽ cùng người kia đối phóng mình vạn nhất nhân dạ đem hắn đẩy vào một mạch suy nghĩ sai lầm dẫn hắn vào tử lộ thì làm sao bây giờ Vốn trong tay Lý ẩn có cả một mảnh kế ước địa ngục, không lo lắng ngân dạ đâm mình một dao sau lưng, nhưng mà thần bí nhân kia thì rất khó nói, đối phương có thể hiểu rõ huyết tự, chỉ sợ cũng có thể biết được vị trí hắn cất giấu mảnh vỡ. Đây là sự tình Lý ẩn rất lo lắng. Chỉ cần có khả năng tồn tại một chút nguy hiểm, hắn cũng không mạo hiểm bất quá, nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, hắn sẽ xem xét gọi điện thoại cho ngân dạ thảo luận về sinh lộ huyết tự chi thị lần này, mà ngân dạ chắc chắn ta không chủ động gọi điện thoại tới. Dù sao, nếu như gọi điện thoại tới khiến cho quỷ hồn chú ý, ngược lại sẽ hại chết Lý ẩn. Nhân giả, tuy không xác định hắn và thần bí nhân kia kết minh hay không, nhưng cũng không thể bỏ qua xác suất này. Tử Dạ, ngươi cũng đừng nên gọi điện thoại cho hắn. Nếu như tình huống xấu nhất xảy ra, ta sẽ quyết định có nên gọi cho hay không. Ta hiểu. Tử Dạ là hạng người thông minh, lập tức hiểu những lo lắng của Lý ẩn. Vậy tốt. Nếu như ta có ý gì mới sẽ liên hệ với ngươi Sau khi cúp điện thoại Lý Ảnh nhìn thùng giấy Chứa giấy viết thư và phong thư trong phòng Còn có thiết sáp co rũi Trong nội tâm không ngừng phòng đoán Nhà chọn đến tột cùng Bố trí cái bẫy rậm gì Đến cùng cái gì mới là sinh lộ thật sự Thời gian từng giây từng phút trôi qua Thư tín vẫn chưa tống xuất Mà trong căn hộ của thâm vũ ở thành phố ca Nàng đang ngâm mình trong bồn tắm Sự sợ hãi và bất mãn Khi nãy đã xua tan đi không ít Nàng đem nước khẽ hất lên mặt Lạc yên nhìn ngắm Mình phản chế trong ánh nước Biến thành bộ dạng ngày hôm nay Chỉ sợ trong mắt mọi người Nàng đã biến thành ác ma xấu xí đi Vô luận là ai cũng sẽ không tha thứ cho nàng Trong tay nàng Đà nhiễm rất nhiều máu tươi Hạ Uyên, Mẫn, Hạ Tiểu Mỹ Đều có thể nói do nàng giết chết Nàng còn nhớ rõ lúc trước Gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Mỹ Cô bé kia kích động phản ứng Văn cầu ngươi, cầu ngươi đổi thành một điều kiện khác được không? Ta rất yêu thích ngân dạ, ta thật sự rất yêu thích hắn. Chỉ cần không phải giết hắn, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Cầu ngươi đổi điều kiện khác. Trên thực tế, nàng liên lạc với hạ tiểu Mỹ không lâu sau khi liên lạc với khang ngân vũ. Nàng cũng lo lắng khang ngân vũ có thể cự tuyệt hoặc bị khang ngân dạ. Giả. Giải thích mà biết mình đang nói xạo. Cho nên nàng liên lạc với hạ tiểu Mỹ mà hạ tiểu Mỹ sau khi biết Cái phải trả giá chính là giết kha ngân dạ, cũng là do dự thời gian rất lâu mới cuối cùng đáp ứng điều kiện của mình. Vô luận nàng yêu ngân dạ mãnh liệt đến cỡ nào trước uy hiếp khủng bố cuộc chỉ thị. Căn bản không còn lựa chọn nào khác, dùng dao đâm thẳng vào ngực người mình thương. Nói cho cùng, tình yêu mà cái thế nhân ca tụng cũng không gì hơn cái này. Một khi liên lụy tới lợi ích căn bản, liền phát hiện tình yêu cũng không trọng yếu như vậy, buồn cười chính là... Đám người coi nàng là ác ma, tước đoạt toàn bộ hạnh phúc và hy vọng của nàng, đem nàng đánh sâu vào địa ngục thâm uyên không thấy đáy, những con người giả nhân giả nghĩa để cho diện mục chân thật của bọn họ lộ ra, chính là mục đích cuối cùng của Thâm Vũ lợi dụng cái nhà trọ này tiến hành thí nghiệm. Nhưng giờ phút này, nàng bắt đầu cảm giác trong cái thí nghiệm này có tính nguy hiểm. Nàng trước kia từng tư suy nghĩ qua, khả năng lực này cần phải trả cái giá lớn, nhưng năng lực này mà nói đối với nàng Có phải là nguyên rùa hay không? Cái bóng ma mơ hồ kia cho nàng cảm giác khủng bố, không tự chủ được, làm cho nàng bắt đầu ý thức rằng nàng cũng không phải là thần, bất quá chỉ là một loại năng lực thần bí, làm cho loài người dương sợ mà thôi. Nhưng thầm vụ biết rõ, cho dù nàng nghĩ như vậy cũng vô dụng, nàng đã không còn cách nào quay đầu lại. Cái thí nghiệm này chỉ có thể tiếp tục tiến hành, không còn phương pháp nào khác. Ta không có lựa chọn. Sau đó nàng kêu lên A Hình, anh Qua tới giúp ta lau người A Hình là bảo mẫu nàng thuê Phụ trách chiếu cố đồ ăn và cuộc sống hàng ngày của nàng Bởi vì hai chân nàng không thể nào đi lại Tự nhiên sinh hoạt có rất nhiều chỗ không tiện Dù sao trước kia Giao dịch với hộ gia đình Nàng đạt được rất nhiều tiền tài Thuê bảo mẫu cũng không sao Bảo mẫu A Hình em thầm vũ đỡ lên xe lăn Nàng là một cô nương nông thôn Hai mươi mấy tuổi nói Tiểu thư, tốt rồi Ta đi giặt quần áo, có chuyện gì lại gọi ta? Ngươi đi đi." Thâm Vũ chỉnh xe lăn tiến về phía giá vẽ, những mảnh giấy vụn nàng xé ra được A Hình thu thập xong. Lúc này bỗng nhiên trong đầu sinh ra một loạt hình ảnh mới, những hình ảnh này cũng không nhìn thấy bóng đen kia tồn tại, làm Thâm Vũ thở dài một hơi. "Tiếp tục vẽ a." Nàng hạ quyết tâm, cái thí nghiệm này chỉ có thể tiếp tục tiến hành. Lúc này dự tình đoán trước tương lai tiến hành phi thường thuận lợi. Sau đó nàng bắt đầu vẽ tranh 3 ba giờ trôi qua thâm Vũ đem bức tranh trước mắt cẩn thận quan sát Tuy không biết rõ tình hình của bọn lý hẩn trong huyết tự nhưng đã cơ bản hiểu được chỗ đáng sợ của sinh lộ được nhà trọ đặt ra nàng phát hiện một cái sự thật khủng bố thì ra là thế xem hết bức họa này thâm Vũ cảm thấy sau lung mổ hôi lạnhnh tôôn ra đẫm áo là có chuyện như vậy cái chàn trọn này thực là đáng sợ thật sự là đáng sợ Bởi vậy mà nói, ngày bay chỉ sợ sẽ là tử kỳ của Lý ẩn và danh tử Dạ rồi, cho dù ta không làm gì, hai người này cũng sẽ chết. Thế nhưng bởi như vậy, Thận cũng sẽ chết. Nam nhân kia tuy là đồ biến thái trong mắt người thường, hắn chính là rất không bình thường, nhưng hắn cũng chính là người duy nhất trên thế giới này ủng hộ sự tồn tại của Thâm Vũ. Ngày đó lúc thân thể của nàng bị phơi bày trên mạng, trong những bức thư gửi tới, nàng vô tình phát hiện một đầu thư Đó là một đầu thư duy nhất Làm thâm vũ cảm thấy nó không giống bình thường Trước đó cũng có người đồng tình với thâm vũ Nhưng cũng chỉ là ôm tâm tính quần chúng Thiện miệng Nói chuyện mà thôi Thế nhưng nội dung trong tờ thiếp kia hoàn toàn không giống Nội dung là Ta rất thích ngươi Rất thưởng thức ngươi Không nên để ý tới những lời phán đoán tục tăng của nhân loại Chỉ là một đám vô năng Không biết nhận thức Mỹ Ngươi là tánh mạng xinh đẹp nhất Là kết quả Ác Hoàn mỹ nhất, ta phi thường muốn gặp ngươi, nếu có hứng thú với ta mà nói, thỉnh nguyên thêm MSN của ta. Cái thiệp kia làm Thâm Vũ rất để ý, cho nên lặng lúc ấy tiện tay chép lại dãy số MSN này. Lần thứ nhất có người cùng giọng điệu chân thành tha thiết nói, ta thích ngươi, thưởng thức ngươi, mà người gửi bức thư đó chính là Dung Thận. Lúc ấy hai người nói chuyện phiếm trên mạng. Hàn Huyên rất nhiều thời gian Hắn là người duy nhất biết giáo thân thế của nàng Không phải kỳ thị Cũng không phải thương cảm Mà là chân chính đối đãi với nàng như người Còn khen ngợi nàng Khen ngợi hết thảy của nàng Chính thức thừa nhận nàng Tin tưởng nàng Hơn nữa nguyện ý giúp đỡ nàng Loạn luân thì như thế nào Bất quá chỉ là giới hạn đạo đức Mà nhân loại tự xác nhận mà thôi Tất cả đều về bản thân lợi ích của họ Tội ác họ phạm phải Qua thực nhiều vô số kể Trên thực tế Ác Mới chính là hình thái của nhân loại Sự hiện hữu của ngươi Chính là biểu tượng cho chữ Mỹ của nhân loại cái luận điệu biến thái này Lại phát ra từ chân tâm Ca ngợi thâm vũ Hơn nữa còn làm cho thâm vũ cảm giác Tối chân thành tha thiết Tối tin tưởng Tại đó trong cuộc sống hắc ám Bộ dung thận chính là an ủi hy vọng duy nhất Trong nội tâm thâm vũ Cho dù nam nhân này ôm ánh mắt biến thái Và nhìn khắp thế giới Nhưng thâm vũ cũng trong tư thế thế giới quan vạn vẹo kia tìm ra được giá trị sinh tồn của mình giống như sở thuyết của hắn đi tìm chân diện mục tà ác của con người được giấu dưới lớp mặt nạ đạo đức kia cũng chính là chữ Mỹ mà mộ dung thận truy cầu nàng cảm giác được chỉ có thế nhân vạn vẹo chính mình mới cảm thấy đang được sinh hoạt tại thế giới thực tại bình thường cũng mới có thể cảm giác được bản thân mình rất xinh đẹp năm trước khi mẫn tiến vào nhà trọ nàng rốt cục quyết định gặp mặt mộ dung thận Tuy Hàn thời gian dài như vậy, nhưng Mộ Thận chưa bao giờ đưa ảnh chụp cho nàng xem, lần thứ nhất gặp mặt, Thâm Vũ ngược lại rất kinh ngạc. Nam nhân có tự ngứ biến thái này, nhìn bề ngoài không giống như người ta nghĩ. Nhưng trình độ biến thái của hắn không cần phải hoài nghi, sau khi gặp mặt, Thâm Vũ thêm vững tin nam nhân này có thể trở thành trợ lực giúp cho nàng. Sau đó nàng đối với Mộ Thận nói, "Ngươi rất ưa thích hiện tượng linh dị và thần bí a?" "Hả?" À, há lại có thể ưa thích Đó chính là sự tình ta yêu nhất Người biết tại sao? Mộ dung thận quả nhiên biểu lộ cực kỳ hứng thú Như vậy Nghe, ta biết có một cái nhà trọ Có thể làm cho con người tiếp xúc với nó Sẽ xuất hiện những hiện tượng linh dị Thâm vũ đem sự tồn tại của nhà trọ Nói cho mộ dung thận Quả nhiên như nàng sở liệu Mộ dung thận sau khi nghe thấy Có một cái tòa nhà trọ như vậy rất hưng phấn Lúc ấy hắn hoa chân múa tay xung xuống, cơ hồ hô to vạn tuế. Trời ạ! Vậy mà thật sự có địa phương mỹ diệu như thế tồn tại? Nguyệt dịch toàn thân ta như sôi trào. Ta muốn đi, 10 lần huyết tự liền có thể ly khai. Nếu như có thể sinh hoạt ở đó cả đời cũng rất tốt. Lúc ấy nghe được câu này. Thâm vũ đối với trình độ biến thái của nam nhân này lại sâu thêm một tầng. Hết chương 8, quyền 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 12, chương 9, tên của hắn. Lúc này, tại trong tầm ngầm nguyệt ảnh quán, Tử Dạ, Thượng Quan Min, Bạch Vũ khẩn trương nhìn cửa trước mắt. Đã là 4 phút, mà đúng lúc này, bỗng nhiên một cánh tay gầy gò từ trong cửa sổ đưa ra ngoài cùng một bức thư đến rồi. So với dự đoán còn sớm hơn một chút, Tử lập tức đi tới nhận lấy thư tín, cái tay kia liền rũi trở về àng đi đến trước mặt thượng Quan Biên và Bạch Vũ đối với thượng Quan Biên đưa mắt liếc một cái sau đó cùng Bạch Vũ đi lên lầu trên thư như trước viết lý ngang thân yêu tử giả đi lên lầu một đem phong thư mở ra bên trong viết Lý ngang người nói đúng ta nên kiên trì nhưng người muốn ta không viết cho ngươi hội âm lúc ban đầu ta nghĩ kiên trì thế nhưng thật sự kiên trì không được không nhìn thấy trước của ngươi ta sẽ đánh mất dũng khí thật xin lỗi vẫn là biết tin trước cho ngươi. Ngươi không muốn nói tới chủ đề ác ma, ta cũng có thể lý giải. Cái đó với chúng ta chính là đoạn trí nhớ kinh khủng, nhưng có một số việc ta vẫn phải nói tới. Cẩn thận ngẫm lại, có phát hiện thái độ của cha mẹ thật sự phi thường kỳ quái, vì cái gì lại thật sự tin tưởng lời nói của tên ác ma kia chứ? Chúng ta là điểm xấu. Ta biết cha mẹ là người của thời đại trước, có chút mê tín cũng là bình thường. Nhưng vì sao lợi tin tưởng, vững chắc lời nói của ác ma kia như thế, hơn nữa còn nói chúng ta là điểm xấu của nhau nên không thể gặp mặt. Vì phản đối mà không tiếc đem chúng ta khóa lại dưới tầng hầm ngầm. Liền cả ca ca, trọng hạnh, trọng thành, liên tục khuyên can cũng không được. Chẳng lẽ cha mẹ thật sự tin tưởng người kia có lực lượng, đại năng đáng sợ sao? Tin tưởng ác ma kia có khả năng biết trước tương lai. Điểm xấu có lẽ chỉ là cái cớ. Ta cho rằng, sau lưng còn có một lý do chính thức, không thể nói ra miệng, mà lý do kia cùng với ác ma trực tiếp liên quan. Ác ma kia không có khả năng biết trước, chắc chắn hắn đã nói với cha mẹ cái gì đó. Ta hy vọng có thể tra ra hết thảy yêu người vị hạnh. Điểm xấu, từ dạ cẩn thận nhai nước từng từ. Cái này là cái gọi lý do hoang đường, cho rằng hai người đến với nhau chính là điểm xấu sao? Bạch Vũ nhìn xong gãy đầu nói, chẳng lẽ ngày sinh tháng đẻ của hai người xung đột, không đến mức chứ, chẳng lẽ vì loại lý do này mà chia rẽ bọn hắn? Không, rõ ràng cho thấy chính là bởi vì người nam nhân kia. Tử già thư này ba câu mở đầu sửa lại, sau đó có thể giao cho nam quỷ ở quán Dương quán, doanh tiểu thư. Bạch Vũ đưa ra ý nghĩ của hắn, hẳn nam nhân kia là thầy tướng số. Hắn tính toán ra hai người kết hợp lại, mang đến điền xấu. Nói cách khác, vì mê tín cho nên mới. Mê tín, bạch tiên sinh, người đừng ngoáy sai. Đối với chúng ta mà nói, rất nhiều hiện tượng mê tín hoàn toàn là sự thật đấy. Nói cách khác, cái này có khả năng không phải là mê tín. Hai người này thực sự có một điểm xấu nào đó. Bất quá, điểm xấu này quá mức mơ hồ. Cụ thể là cái gì? Từ dạ cũng không nghiên cứu qua sách phở, thuật lý, thiên mệnh gì gì đó. Đối với loại chuyện này hoàn toàn không biết Xem ra phong thư này giao cho nam quỷ ở quần dương quán Có lẽ trong hồi âm có thể tìm được đáp án rõ ràng hơn Đương nhiên phần mở đầu phải xóa bỏ Phần sau đó có thể trích dẫn vào trong hồi âm Trong quần dương quán lý ẩn nhận được tin nhắn của từ dạ Biết được nội dung trong bức thu tín Cũng lâm vào trầm tư Điểm xấu Cái này ý vị như thế nào Hai người xung đột nhau Hắn và mộ dung thần đi tới gian phòng kia tại lầu 2. Tử giả dùng thiết sáp co rũi đưa thư tín tới. Đọc xong lá thư, Lý ẳn còn thu hoạch được một tin tức. Biết trước, ác ma kia có năng lực biết trước. Điều này làm Lý ẳn liên tưởng tới thần bí nhân lúc trước gọi điện thoại cho tử dạ Đều có năng lực biết trước. Đều có quan hệ với nhà trọ. Trên đời làm gì có trùng hợp như vậy? Lý ẳn nắm chặt giấy viết thư. Ý nghĩ phi tốc tính toán hết thảy nhất định phải tiến thêm một bước, đoạt được tin báo về tên ác ma này, cho dù bốc lên một chút phong hiểm cũng đáng, từ nội dung trong thư có thể phán đoán, lý ẩn ý thức được cái gọi là điểm xấu, có lẽ chính là ác ma đã tiến hành biết trước tương lai, như vậy, người này như thế nào thu hoạch được năng lực này? Hắn là ngay từ nhỏ đã có, hay là đi tới núi không minh mới đạt được năng lực này? Muốn tìm tên ác ma đó, nhất định phải hỏi hai con quỷ này, nhưng hỏi như thế nào? Trực tiếp hỏi thẳng Khẳng định là không được, cơ hội tốt nhất Vậy có thể không có lần thứ hai Lý ẩn rất rõ ràng Phải tìm được người kia Nhất định phải đánh cửa một lần Nói cách khác, phải nghĩ biện pháp Hỏi ra thân vận của người này 20 năm trôi qua Nếu muốn tìm người này nhất định phải hỏi rõ ràng Danh tính, tuổi, sự nghiệp, địa chỉ bất quá, rất khó, có năng lực Trực tiếp hỏi Cần phải nghĩ biện pháp Thông qua hồi âm giả tạo để tìm được tin tức diêm xấu, thật sự có ý tứ. Mộ Dung Thận nhìn thư này lại nộn một nụ cười âm hiểm. Xem ra, bí ẩn ẩn đúc phía sau này so với tưởng tượng của ta lại càng thêm thú vị. Lý Ảnh nhìn lời tuyên trong bức thư, hai người đến với nhau sẽ mang lại điểm xấu, hắn quyết định chính mình lên một lần nữa giả tạo phong thư, cải biến thêm một chút, nên sửa chữ như thế nào, Lý ẩn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, Tùng Vị Hạnh và niệm lý ngang. Căm hận ác ma kia như thế. Như vậy, tất nhiên sẽ một bậc nhớ kỹ danh tự của hắn. Ít nhất phải đem danh tự moi ra. Bất quá, nếu như người kia thực sự là người từng gọi điện thoại cho tử dạ, xét về tuổi mà nói, sẽ không thể là hộ gia đình. Trước mắt, người lớn tuổi nhất trong nhà trọ, chưa quá 35, mà người này đã hơn 20 năm trước đã có con gái 5-6 tuổi, tự nhiên không có khả năng là hộ gia đình rồi. Nếu như không phải hộ gia đình mà nói, Vậy tờ giấy không nên quay đầu, là ai làm ra? Chẳng lẽ thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Có phải hay không là người có quan hệ mật thiết với người kia? Lập tức, Lý Ảnh liền nghĩ đến, có phải người con gái hay không? Nàng hiện tại hẳn là 25 26 tuổi, có khả năng nữ tính trong nhà cho phù hợp điều kiện này. Như vậy, nhất phải biết rõ họ của người kia, chỉ cần biết họ có thể phán đoán là ai. Lý ẩn dùng tay trái cầm bút máy, bắt đầu giả tạo hồi âm một lần nữa. Mở đầu phong thư này xóa bỏ Trích dẫn cơ bản đằng sau Trong lúc sao chép Hắn cũng đang cân nhắc làm cách nào để dò hỏi được Họ của người kia Ít nhất hỏi danh tự Những thứ khác nói sau Cuối cùng Lý ẩn nghĩ ra một biện pháp Trong thư đằng sau đoạn thứ 3 Hắn bổ sung thêm một đoạn nội dung Kế tiếp chúng ta cũng đừng nhắc đến Ác ma để xưng hô nữa Liền gọi tên vốn có của hắn đi Ta tuyển đối không tha thứ cho tên ác ma này Cho nên ta muốn thời thời khắc khắc ghi nhớ tên của hắn, một lát cũng không thể quên. Viết xuống một đoạn này, lý Ẩn biết rõ phi thường nguy hiểm, nhưng vì cha gia thân phận người kia bộc lên một chút phong hiểm cũng đáng giá. Dù sao nếu như có thể tra ra thân phận của người này, cũng tìm được hắn, vậy thì sau này chấp hành huyết tự nguy hiểm sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Hơn nữa Lý Ẩn kỹ một chút, lý do này cũng thuyết phục đó chứ. Cầm hận đối phương, Tự nhiên muốn nhớ kỹ tên của đối phương, cái này cũng không có gì buộc ép. Mà phong hội âm này là đại bộ phận được sao ra từ hội âm chân thật, khả năng bị nhìn thấu giảm bớt đi một chút, dù sao điểm xấu rõ ràng là tin tức, chỉ có vị hạnh mới biết. Ôm tâm thần bất định, Lý Hàn cầm phong tư hướng lầu 1 đi xuống, trong quá trình di chuyển, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ, có thể thuận lợi biết rõ danh tự hay không, nếu biết danh tự, liền có biện pháp để chắt ra tiếp tục bước qua cửa lớn dẫn xuống tầng ngầm, dẫn lên từng bậc cầu thang, Lý Hàn cảm giác mình có chút bí quá hóa liều. Nói thực ra, hắn có phải hay không đang tiến vào cái bẫy gia nhà Trạo sắp đặt lên. Nếu thật là như thế, gửi phong thư này đi ngược lại sẽ đẩy mình vào hố lửa. Đã tính hỏi được danh tự, có thể tra ra được thân phận của đối phương hay không, cũng không dám chắc, hơn nữa hắn cũng không nhất định là người thần bí gọi điện thoại cho Tử Dạ. Càng nghĩ, Lý ẩn càng cảm giác bất an, bước tới bậc thang cuối cùng, hắn càng do dự, hắn bắt đầu tự hỏi, có nên đưa phong thư này hay không? Không bằng quên đi, đợi lúc huyết tự chấm dứt, có thể còn sống sót trở về nhà trọ, nghĩ biện pháp giả lo tin tức của 20 năm về trước, có thể tra ra tung tích của người kia không biết chừng. Vì vậy, hắn quay người lại quyết định ghi một phong thư hồi âm khác. Thời điểm đi cạnh bộ dung thận, bỗng nhiên hắn túm lên lá thư trên tay Lý Ảnh, chạy xuống dưới. Này, ngươi." Lý ẩn hoàng hốt vội vàng lao xuống, "Cái tên biến thái, biến thái, biến thái." Mộ Dung Thận chạy tới trước cửa sắt lập tức gõ cửa, Lý ẩn phi xuống muốn đoạt lá thư, nhưng mà không còn kịp, cái tay kia từ trong cửa sắt đưa ra ngoài nhanh chóng bắt lấy lá thư kia. Lá thư cách tay Lý ẩn không tới mấy phân liền bị thu vào cửa sổ, sắc mặt Lý ẩn tức khắc trở lên trắng bệch, hắn nhìn hầm hằm Mộ Dung Thận, một tay nắm chặt cổ của hắn, đem hắn kéo đến lên lầu một. Sau đó đóng cửa tầng hầm lại nói Ngươi có ý gì Không thấy ta đang định ghi lại lá thư khác sao Tất nhiên là thấy chứ Lầu trưởng ngươi sợ hãi sao Ngươi không phải là sẽ sợ Bị nhìn thấu nên không dám cười Cái này không thể được Lý lầu trưởng làm như vậy mới kích thích Ngươi sao có thể cướp đạt liền vui thú của ta Trong trò chơi này chứ Vui thú cái mẹ bà ngươi Lý ẩn một quyền hung hăng Đánh vào mặt mộ dung thận Sau đó lại thêm một cướp vào bụng hắn Lý Ảnh là người rất ít khi nói bậy và đánh người Nhưng đối mặt với tên pháp y biến thái này Người bình thường đều khó có khả năng chịu đựng Trò chơi Hắn cho là cả bọn tới đây để chơi sao? Mộ dung thận bị đánh ngã trên mặt đất Nhưng hắn rất nhanh đứng lên lau vết máu nơi khóe miệng Cười âm hiểm nói Vừa rồi, người tổng cộng đánh ta hai cú Lý lầu trưởng, cái gì? Lý Ảnh còn chưa kịp phản ứng Bỗng nhiên tay phải mộ dung thận giống như kìm sắt giống nhau ra gắt gạo tóm lấy cổ Lý ẩn, diện mục của hắn trở nên cực kỳ hung tàn, biểu lộ cũng bắt đầu vặn vẹo. Người, tên phàm phu tục tử này, rõ ràng dám đánh ta? Gọi ngươi một tên lâu trưởng, người liền cho rằng ngươi là ai hả? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Khí lực mộ dung thần lớn đến thần kỳ, Lý ẩn nhất thời không cách nào dễ dụa. Các ngươi, những tên phàm phu tục tử này, ta nhìn chăm chú cũng chẳng thấy chút mỹ nào, ta tối căn bản căm hận nhất chính là bình thường và ăn dật, trên thế giới này không có gì mỹ lệ hơn tội ác của nhân loại hiển hiện sau khi cận kề cái chết. Ngươi lại ngăn cản ta, ngươi lại ngăn cản ta, ngươi tính là cái gì, cũng xứng ngăn cản ta. Lý ẩn không ngừng dễ dụa, nhưng khí lực bộ thận càng lúc càng lớn, cứ tiếp tục như vậy, hắn có khả năng thật sự sẽ giết mình. Ngươi cũng xứng đánh ta đang nói chuyện Mộ Dung thần bỗng nhiên thụ buộc cước vào bụng lý ẩn sau đó hắn hung hăng nện vào đầu lý ẩn lý ẩn ngãn lăn trên mặt đất sau đó khuôn mặt bộung thần bỗng nhiên thay đổi thái độ hung tàn vừa rồi hoàn toàn thu liễm đi tới nâng gương mặt lý ẩn lên nhìn vết thương trên đầu đang không ngừng chảy máu nói đầu chướng nhớ kia a sau này Thỉnh ngươi không nên cản trở hưởng thụ niềm vui thú của trò chơi mà nhà trọ mang lại nếu không lần sau không chỉ là thụ thương thôi đâu, mà là. Hắn đem ngón tay chọe duỗi ra, chỉ vào bộ vị trái tim của Lý Ảnh nói, "Kỳ thật, ta cũng rất muốn giải phẫu thân thể ngươi." Ha ha. "Chỉ cần nghĩ tới một chút, liên nhiệt huyết sôi trào a." Lý Ảnh không ngừng ho khan, vừa rồi hắn cho rằng mình sẽ bị chết trong tay mộ dung thận, cái đồ biến thái, biến thái. Lý Ảnh lúc này hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội giết hắn đi. Đừng nói tới cái đạo lý Pháp luật Nam nhân này không chết Sớm muộn gì cũng làm hắn liên lụy Vẫn là lên Tiên hạ thủ vi cường Như vậy Lý lầu trưởng Mình bạch đời ta chứ ok Mộ dung thận mỉm cười Nói ra những lời này làm Lý ẩn càng thấy giận Hắn nhẹ gật đầu Rất tốt Này mới đúng Tốt rồi Ngươi đi xử lý viết thương đi Chúng ta cùng chờ một chỗ hồi âm mới Ha ha Cái tên ác ma kia gọi là gì đây? Ta thật sự rất mong chờ Rất mong chờ a Khi mộ dung thận đứng người lên Lại lần nữa xoay người tiến xuống tầng hầm Lý ẩn nhìn bóng lưng hắn Suy nghĩ lên lập tức cấm dao Xong tới giết hắn Nhưng cần nhắc lại Cảm thấy đừng làm như vậy thì tốt hơn Hắn quyết định nếu như có thể sống đến chung kết huyết tụi trở về nhà trọ liền ở cửa nhà trọ Chặn lại không cho tên biến thái này vào Tin tưởng Sau khi hắn nói ra những hành động của tên này cho những hộ gia đình khác, cũng không có ai phản đối mình giết tên này. Loại người có huyết tự là trò chơi, sau này bất kỳ một ai chấp hành huyết tự cũng có thể mang tới cho người ta tai họa ngập đầu. Lý ẩn từ trong ba lô lấy ra bông băng thuốc đỏ, lại cầm một chiếc gương tự mình băng bó. Trong nội tâm thì đang nghĩ làm cách nào có thể ngăn chặn ở cửa nhà trò lại. Có phải kêu mọi người đem cửa xoay chặn lại để cho hắn không thể tiến vào? Đúng rồi thần thủ của thượng quan viên thoạt nhìn phi thường công tệ, đoán chừng có thể kêu nàng giúp đỡ. Hiện tại vấn đề là lá thư này đã bị đưa vào, nên làm cái gì bây giờ sẽ không có việc gì chứ? Nếu có thể lừa gạt nam quỷ, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không bị lừa gạt thì sao bây giờ? Lý ẩn chỉ có thể cầu nguyện trong nội tâm, hy vọng ngàn vạn lần đừng xảy ra vấn đề, ngàn vạn lần không lên. Hết chương 9 quyển 12 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoại Trùng, quyển 12, chương 10, huyết tựu không biết khủng bố. Vừa rồi, đầu nện vào vách tường, vết thương khá lớn, Lý ẩn bôi cầm máu rồi dính băng gạc cố định. Giờ phút này, đau nhức kịch vẫn không ngừng truyền tới, Lý ẩn biết rõ, trước mắt không thể dốc sức liều mạng với mọi nếu không Sẽ khó bảo toàn được cái tên điên này sẽ không làm ra hành vi mất lý trí gì. Ví dụ như hô to một tiếng. Vừa rồi đưa thư tín là giả tạo đấy. Người đi giết bọn chúng đi. Hơn nữa, hiện tại mình đang bị thương, chưa hẳn có thể giết được mộ dung thận. Cho dù có thể thành công, nhưng cũng bị thương quá nặng. Quan trọng nhất là, Lý ẩn chưa từng giết người. Đối với một người chưa từng giết người mà nói, lần đầu tiên ra tay sẽ phi thường khó khăn. Huống trì bản tính của Lý ẩn là người phi thường coi trọng nhân mạng nhưng mẫu dung thận nhất định phải giết chết, hắn căn bản không phải là một người bình thường, trong huyết tự chỉ thị nhất định sẽ tạo thành một trở ngại, bản thân huyết tự đã đủ khủng bố rồi, không thể lưu loại loại người sống trong nhà trọ. Lý ẩn chẹo chống đứng lên dựa vào vách tường, vô luận như thế nào, lá thư này có thể lừa được nam quỷ hay không, giờ phút này, tâm thần hắn rất bất an, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Thời gian không ngừng trôi qua, đã đến 5 giờ 30 phút chiều. Mộ dung thận và phong dục hiển đang đứng trước cửa sắt, suốt cục đã có động tính. Một thanh âm nho nhỏ vang lên, trong cửa sổ rưỡi ra một cánh tay cầm một phong thư. Mộ dung thận vượt lên phía trước phong rục hiển nhận lấy lá thư. Sau đó hắn liền xài bước tới lầu một, mở cửa, nhìn thấy lý ẩn đầu dính băng gạc dựa vào vách tường đi tới, đem thư tín giao cho hắn nói. Lầu trưởng, xem đi, phong thư này có lẽ là sự tình ngươi muốn biết. Lý Ảnh lập tức cầm lấy lá thư tín, không thể chờ đợi mở ra, nội dung thư như sau. Vị hạnh, không nghĩ tới người nhanh như vậy, đã cải biến chủ ý ghi hồi âm cho ta rồi. Điểm xấu, căn bản là lời nói vô căn cứ, là lời đồn ác ý của tên ác ma kia, người không cần để ý. Mặt khác, người nói muốn dùng tên quán để xưng hô, để nhớ kỹ danh tự của tên ác ma này, không cần. Dù sao đối với ta mà nói, Akma chính là danh tự của hắn, ngoài ra hắn không có tên, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ cái tên này là được rồi. Vị hạnh, ngươi thật sự không cần để ý lời nói của tên Akma, căn bản không có một câu là sự thật. Hắn tự xưng mình có thể thấu hiểu, biết trước tương lai, cũng có thể hiểu rõ rất nhiều bản chất và hiện tượng thần bí trên thế gian này. Cha mẹ đối với hắn cảm thấy hứng thú, làm cho hắn càng đắc ý hơn. Về sau Thậm chí còn giúp chúng ta tiên đoán nói hưu nói vượn một trận, lại nói hai chúng ta đến sau cùng sẽ đem lại điểm xấu. Loại chuyện này thật sự là hoang đường. Ta và ngươi đồng dạng cũng hận tên ác ma này thấu xương. Ta đã từng nói qua với Trọng Thành. Để hắn đi thăm dò người kia, nhất định phải cha ra manh mối. Chỉ là Trọng Thành cho đến giờ vẫn chưa nói cho ta biết kết quả điều tra. Chỉ biết hắn là người thành thị ca, 37 tuổi, thề tử đã qua đời. Cứ như vậy sinh hoạt với con gái, chửi những điều đó ra thì không biết thêm cái gì nữa. Vô luận như thế nào, Trọng Thành nhất định sẽ giúp chúng ta cha ra manh mối, nhất định. Người chớ nên suy nghĩ lung tung, được không nào? Yêu người lý ngang. Phong thư này không có đề cập đến danh tự của Ác Ma, ba, nhưng cung cấp một tin tức khác. Ác Ma là người thành thị ca, 37 tuổi. Hơn nữa là người không có vợ, bất quá chỉ dựa vào những điều này mà muốn chê tìm ra hắn. Chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lý Ảnh cảm thấy nếu như có thể còn sống trở về nhà trọ. Trước hết lên điều tra phụ thân của tất cả nữ tính trong nhà trọ. Có quá vợ hay không? Không, cẩn thận ngắm lại. Hiện tại cũng có thể điều tra. Lý Ảnh lấy điện thoại di động, gọi cho một hộ gia đình tên là Bùi Thanh Y. Là hộ gia đình tháng trước mới chuyển vào, hiện tại đang ở phòng 502 của đường Văn Sơn. Bùi Thanh Y vốn là trợ lý quản lý chấp hành của một công ty cửa lớn. Rất tình thông quản lý Là một nữ tính làm việc rất khôn khéo Sau khi nàng tiến vào nhà trọ Giải quyết rất nhiều sự tình phiền toái Của những hộ gia đình mới gia nhập Lý ẩn liền an bài cho nàng Làm trợ thủ của mình Thân phận tương đương là phó lầu trưởng Danh sách hộ gia đình Công tác thống kê huyết tự Mỗi tháng hội nghị thông lệ Đều do Bùi Thanh Y phụ trách Điện thoại giao lên 2 tiếng Bùi Thanh Y liền nhận điện thoại Này lầu trưởng có cái gì phân phó Nghe được ngữ khí khá khôn khéo của nàng, Lý Ảnh nói: "Có một sự tình, phiền toái cần những người điều tra, tư liệu về cha mẹ của tất cả những nữ tính trong nhà trọ, nhất là phụ thân, năm nay khoảng 57 tuổi, đã từng tái hôn hoặc vẫn sống một mình, hơn nữa từng là họa sĩ, những người phù hợp với điều kiện này sàng lọc rồi lên danh sách." "Ta biết rồi, sẽ lập tức hoàn thành." Bùi Thanh Y nói xong liền cúp điện thoại. Lý Ảnh đối với năng lực của Bùi Thanh Y phi thường thưởng thức. Cho nên giao công việc cho nàng cũng rất yên tâm Thời điểm lúc trước xuất hiện tờ giấy A4 Thì bùi thanh y còn chưa tiến vào nhà trọ Lý ẩn cơ bản có thể bài trừ nàng ra bên ngoài Hơn nữa cha mẹ nàng tự hồ Cũng đều còn khỏe mạnh Cũng không phải là người của thành phố ca Nếu như từ đó có thể tìm ra Manh mối thì tốt rồi Mộ dung thận Lý ẩn nhìn tên pháp y biến thái trước mắt nói Vô luận như thế nào Người cũng nên hy vọng huyết tự thành công Không thất bại chứ Kế tiếp ta hy vọng ngươi không nên tự mình chủ trương có thể bộ Dung thận ngược lại rất bình tĩnh trả lời có thể lầu trưởng ta cũng không tính toán tự chủ trương thứ là do ngươi viết không phải ta bật quá lầu chướng trò chơi lên kích thích mới tốt nếu không thật sự rất không có ý tứ a người nói giúp quỷ hồn đưa tin nhưng quỷ hồn lại không thể đi ra cái này rất quá không có ý tứ đi nếu như trên tay lý ẩn có một con dao Hắn tuyển đối xong vào đâm chết trên biến thái này Hắn thực sự hối hận Lần chấp hành huyết tự này Không mang theo vũ khí Lý ẩn cải biến chủ ý Lần huyết tự chỉ thị này muốn giết mộ dung thận Nam nhân này sẽ không chết Tất cả mọi người sẽ bị hắn kéo xuống nước Mộ dung, ngươi chẳng lẽ Lại không sao Cho dù bị quỷ giết chết Ngươi cũng không thèm để ý Lý ẩn lại bổ sung một câu Chẳng lẽ đồ biến thái này thực sự không sợ chết Ấn, ngươi nói Cái nhà chọn này, ăn bài 10 lần huyết tự Ngay từ lần đầu tiên đã chết rồi Vậy sao có thể hưởng vui thú của 9 lần sau Về sau lại càng thêm nhiều chuyện lý thú hơn nữa Ít nhất là hiện tại Cũng đúng Mộ dung thận bộ dáng thông suốt Đúng à, còn có 9 lần huyết tự nữa Ta có điểm nơ nóng rồi ha ha còn nhiều niềm vui thú phía sau Từ từ sẽ đến a Thực là chán ghét Vì cái gì chỉ có 10 lần huyết tự Nếu có nhiều hơn một chút thì tốt rồi Lý ẩn không thể tìm được tù gì để hình dung về tên biến thái này nữa. Trong não hắn chưa cái gì vậy? Nói thực suy nghĩ của hắn đã siêu việt hơn những gì mà Lý ẩn có thể lý giải. Từ khi tiến vào nhà trọ đến nay, đây là lần đầu tiên có một người mà Lý ẩn căm hận còn hơn cầu quỷ, hơn nữa còn hy vọng quỷ có thể giết hắn đi. Đúng lúc này, điện thoại của một dung thận chấn động, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra xem xét là tin nhắn hình ảnh của thâm vũ gửi tới. Ấn! Mộ Dung Thận nhíu mày, rõ ràng lại gửi tới sao? Nhưng hắn nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp xóa bỏ. Sau đó, còn thêm vài tin nhấn đưa đến, hắn đều xóa bỏ. Là ai? Lý Ảnh vấn đạo. Không có gì. Mộ Dung Thận đem điện thoại bỏ vào túi. Tin nhắn rác mà thôi. Toàn bộ tin nhắn của thâm vũ gửi tới, hắn xóa hết không để lại bất kỳ một bức thư nào. Nếu như Lý Ảnh viết rõ, vừa rồi Mộ Dung Thận xóa đi cái gì... Chắc chắn sẽ xung động và xông lên bóc cổ thầm biến thái này. Đây chính là những bức họa mà nhiều hộ gia đình không ngại giết người để có thể đoạt lấy. Tốt rồi, Lý ẩn nói. Phòng thư này ngoại trừ phần mở đầu, còn những thứ khác có thể giữ lại. Hy vọng hồi âm kế tiếp có thể có thêm tin tức giá trị. Trong thư nói, Lý Ngang để Trọng Thành đi điều tra sự tình về ác ma. Bất quá Lý Ngang còn chưa chờ đợi được Trọng Thành trở về đã tự sát. Trọng Thành có điều tra được manh mối gì hay không? Lý Ảnh quyết định đến lúc trở về nhất định phải điều tra tung tích của Trọng Thành, bất kể tốn bao nhiêu thời gian. Phòng thư này tống xuất lúc 5 giờ 30 phút. Nói cách khác, thư hồi âm nhất định phải trước 8 giờ 30 phút tối nay đưa xuống tầng hầm. Lý Ảnh phát hiện cả ngày hôm nay, trong quá trình đưa tin, chưa hề xuất hiện tình huống quỷ hồn xuất thư chậm hơn 3 giờ đồng hồ. Hy vọng tình huống này có thể một mực duy trì. Đèm thư tín đưa đến nguyệt ảnh quán, Từ dạ sau khi đọc xong lá thư này, cũng thêm một bước thu được tình báo hữu dụng, đem phần đầu thư xóa bỏ, lại lần nữa giả tạo phong thư đua xuống tầng hầm. Đến 6 giờ 30 phút, người hai bên biệt quán cũng bắt đầu ăn cơm. Buổi trưa vì quá lo lắng quỷ hồn nhận ra hội âm giả tạo nên cơ hồ không ăn uống gì, cuối cùng bây giờ cũng có thể thà lòng một hơi. Lý ẩn ngồi trên bậc thang dưới tầng hầm, cầm cái bánh hamburger thịt bò là đồ ăn cầm từ nhà trọ. Đối với Lý ẩn mà nói, cái này có thể xem là một bữa ăn không tồi. Không thể không nói, đồ ăn của nhà trọ đều cực kỳ mỹ vị. Cái hamburger này thật sự là dư vị vô cùng. bất quá Lý ẩn căn bản, không tâm tư hưởng thụ mỹ thực. Vội vàng ăn cho xong hamburger, hắn lại bắt đầu suy tư. Có biện pháp nào có thể moi răm danh tự của ác ma kia? Quẩn dưng quán, hắn đã tìm tòi khắp nơi Không hề có chút xấu vết nào. Cho nên chỉ có thể dựa vào thư tín để thu thập tình báo. Lý ẩn cẩn thận phân tích cho rằng tên ác ma kia cũng có thể không hẳn nói bậy, nói cách khác, điểm xấu là thật, hắn thật sự có năng lực biết trước mà cha mẹ Song Phương phản đối hơn sự mạnh mẽ như vậy, có thể thấy trình độ của cái điểm xấu này rất đáng sợ. Hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc đây là sự thật. Mà Lý ẩn phán đoán rất có thể ác ma kia biểu hiện ra năng lực biết trước ở trước mặt cha mẹ Song Phương Nhưng lại không bày ra cho Trọng Thành, Trọng Hạnh và những người khác xem Cho nên hắn không hiểu Người bình thường xác thực sẽ cho rằng đây là lý do rất hoang đường Cẩn thận nghĩ lại Tên ác ma kia làm hai người tự sát 25 sau liền miến thành quỷ hồn trong huyết tự Chỉ thị của nhà trọ Giữa ác ma và nhà trọ có gì liên quan Tại sao 20 năm sau mới tuyên bố cái huyết tự này Chẳng lẽ lúc đó tên ác ma kia là một hộ gia đình Không, không đúng Chấp hành huyết tự, ai lại mang theo con gái? Huống chi chấp hành huyết tự, sao lại chỉ có một người? Chữ phi nữ nhi của hắn cũng là hộ gia đình. Cách 20 năm lại tuyên bố huyết tự là dụng ý gì? Lịch sử tồn tại của nhà trọ tuyệt đối không ít hơn 20 năm. Lý ẩn cho rằng điều này chính là để bọn hắn không thể thu thập thêm tình báo hơn nữa. Bởi vì hơn 20 năm trôi qua, rất nhiều tình báo muốn tra ra cũng rất khó khăn. Bất quá, cũng có thể cho rằng tình báo mà bọn hắn không thể tra ra được chính là sinh lộ, rất có thể phải dựa vào thư tín mới có thể tra ra, mà cái kia không phải là thân phận của ma sao? Nếu như có thể tra ra thân phận của ác ma là có thể vượt qua lần huyết tự này, vẫn là nói có một phương thức nào đó có thể làm cho hai người kết thúc việc viết thư, hoặc là trên thực tế hai người không phải tự sát mà là bị giết, khả năng nhiều lắm. Uống dòng ly sữa bò trong tay, Lý Ảnh miệng, nhìn cửa xác tầng hầm ngầm trước mắt, đến tột cùng sinh lộ ở nơi nào, nên làm như thế nào mới có thể chấm dứt việc hai người truyền tin. Trong quá trình giả tạo hội âm, đến cùng, cái khâu nào sẽ tạo thành sơ hở trí mạng đây, trên thực tế, mở rộng tư duy mà nói, còn có một loại khả năng. Lý Ảnh cũng từng hoài nguy, hai con quỷ dưới kia có lẽ không phải là vị hạnh và lý ngang, cho dù xưng hô của đối phương là như vậy, Lý Ảnh vẫn không hoàn toàn an tâm. Lúc trước ở Uy Thụ thôn, vị Lờ Gạt với hắn đã tạo thành ấn tượng khá sâu, cho nên hắn không dám đơn giản đưa ra kết luận. Dù sao, nhà trò căn bản chưa từng nói quỷ hồn ở nơi này là vị Hạnh và Lý Ngang. Bỗng nhiên, ngày mai nhảy ra một đôi trai gái nói rằng mình là nhiệm Lý Ngang và Tùng vị Hạnh, hắn cũng sẽ không có cảm giác kỳ quái. Ai biết có phải hay không, giống như Lý Băng của U Thủy thôn, đồng dạng giả chết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 có thể làm cho bọn hắn vạn kiếp bất phục, Lý Ẩn rất rõ ràng, cho tới bây giờ tuy thoạt nhìn hết thảy rất thuận lợi, nhưng đây chỉ là hiện tượng ngoài mặt mà thôi, trên thực tế rất có thể bọn hắn đang không ngừng đi vào tuyệt cảnh. Cái huyết tự chỉ thị này tuyệt đối phi khủng bố, thậm chí có thể nói là lần huyết tự chỉ thị có độ khó cao nhất trong kinh nghiệm của Lý Ẩn. Thoạt nhìn chỉ cần đều đặn đưa thi tín là sẽ an toàn, nhưng thật ra nghi cơ tứ phía Quỳ hồn tùy thời sẽ từ bốn phía, bốn phương tám hướng xuất hiện, ngược lại làm cho Lý Ẩn cảm giác tốt hơn một ít. Bởi vì hắn ngay cả trong nhà trọ, ăn bài nguy hiểm ở đâu cũng không rõ. liền cảm thấy khủng bố chính thức của huyết tự như thế nào cũng mơ màng. Mà điểm này so với bất kỳ điều gì cũng cực kỳ đáng sợ. Vô luận như thế nào nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp. Lý Ẩn hạ quyết tâm nhất định trước khi bị nhà trọ đẩy vào hố phải tìm được sinh lộ. Hết chương 10 quyền 12, các bạn nên subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.